các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Hào ngã cạnh bên chỗ sư phụ cư, vừa nhìn thấy sư phụ cư đắp toát cả một huy, một tay chống đỡ xuống đất như mất hết cả sức lực. Tiểu Hào bèn hỏi sư phụ cư, "Phải làm thế nào bây giờ?" Sư phụ cư bảo Tiểu Hào hãy nhìn trên mặt của tên đạo sĩ, Tiểu Hào vừa nhìn qua, đã thấy trên phần mặt bị chín rửa của tên đạo nhân có một vài huyết trùng của sắc sống đang động đậy trên phần thịt bị tiêu chín nhưng rất nhanh, lớp da trước thịt bị thiêu chín đã hồi phục lại như ban đầu. Tiểu Hạo đắn đo ra bọn chuyện, biết rằng cái lão sĩ kia bản thân hắn cũng là một cương thi, nhưng không tệ kiểu, hắn ta làm sao có thể có được tâm trí. Tiểu Hạo đang suy nghĩ đến việc đó, thì bỗng nhiên sư phụ Cương Bảo cậu ta đưa tay ra. Sư phụ Cương Bảo cậu duỗi tay ra, thì cậu ta run rẩy cả lên mà hỏi thầy sao phải làm vậy? bởi vì mỗi lần đưa tay ra đều chẳng phải biết tốt lành gì. Sư phụ Cương nhặt thanh kiếm gỗ từ dưới đất lên, bảo Tiểu Hào dùng lực nắm thật chặt vào thanh kiếm. Tiểu Hào thắc mắc không ngừng. Không đợi Tiểu Hào hiểu ra vấn đề, sư phụ Cương dùng sức rút thanh kiếm gỗ ra khỏi tay cậu ta. Tiểu Hào bỗng cảm cái tay mình đau nhói. Sư phụ Cương lệnh này ra tay nặng hơn, ông cắt một vết cắt lớn trong lòng bàn tay của Tiểu Hào kinh máu không ngừng tuôn ra, đậu đến nối, khiến tiểu Hạo phải thét lên. Rồi sư phụ Cương đưa thanh kiếm đang ướm đầy máu đến trước mặt tiểu Hạo, bảo cậu ta dùng thanh kiếm đi thu phục tên đạo sĩ kia. Tiểu Hạo cầm thanh kiếm, vừa nhìn, thanh kiếm gỗ ướm đầy máu bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực. Anh biết sức mạnh của nó không hề nhỏ. Anh cũng quên đi cả cơn đau, vui mừng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Trong lúc anh đang loay hoay, Tên đạo nhân khấp người phát ra luồng khí đen, đen dần tiến đến, hắn căng phấn đến cực độ. Tiểu Hạo biết rằng, tên đạo nhân kia là cương thi, lại có thanh bảo kiếm trong tay, trong lòng có chút phấn khích. Vừa nhìn thấy tên đạo nhân, anh bước xung đến phía trước, vung thanh bảo kiếm vào hắn ta. Hai bên đến lúc này đều dùng hết toàn lực rồi. Bàn tay của tên đạo sĩ phóng ra hắc khí, bảo kiếm của Tiểu Hạo lóe lên hồng quang. Khanh người vừa giao thủ, liền phân được thắng thua. Tên đạo sĩ kia đưa ra một tay, lệnh bị tiểu Hào chén đứt đi cánh tay đó. Tên đạo sĩ kia nhìn thấy nơi vết đứt tràn ra thi huyết đỏ, trên mặt hiện ra vẻ không thể kinh được. Một binh khác là tiểu Hào cũng liền lấy lại tinh thần, không hề để cho tên đạo sĩ kia có một cơ hội nhỏ nhoi lấy lại sức nào. Bảo kiếm trong tay anh mũi linh tộc, không cần biết là đầu hay đuôi, cứ một hơi mà chém xuống. Vừa mới là tên đạo sĩ linh hoạt Không thể bị nổi Nay như một tấm giấy sáng bình thường Tên đạo nhân đã bị tiểu hào Chém đến mất hết 7-8 phần Mặc dù thi huyết trùng trong cơ thể của hắn nhiều Nhưng cũng không thể nào Trong một thời gian ngắn Mà đem thân thể tạm phế phục hồi trở lại như cũ Tiểu hào càng chiến càng dữ Cuối cùng Một đường kiếm đưa qua Đem tên đạo sĩ kia cắt thành 2 phần Thi thể hắn đổ trên mặt đất Trên thân thể hắn ta sản sinh vô số những thi huyết chủng, mà lúc này những thi huyết chủng kia mất đi ký chủ, bỏ tán loạn trên mặt đất. Tiểu Hào thắng lợi, toàn bộ là dựa vào máu thuần sư của mình. Trong lòng anh lúc này có bao nhiêu đắc ý, khải luyến, đam mê biết thương ở trên mặt thay điểm hai càng, nói máu của chính mình thật ra chính là bảo vật, chạy mất thì thật là đáng tiếc. Rồi Tiểu Hào đích binh sư phụ báo tin giảng, đã chém tên đạo sĩ kia kết thúc rồi. Nhưng sứ mệnh cơ bản ăn vẫn còn chưa xong đâu." Tiểu Hào trong lòng nói, hắn ta đã bị cắt đứt gãy rồi, lẽ nào còn có thể giai thành một thể hay sao?" Anh thầm nghĩ vậy, nhưng nghe thấy nó, anh liền quay đầu nhìn về phía sau xem một chút, liền thấy cái thể tàn tạ sư đệ đứt kia có một đám xác chết cũng có cả tên đạo sĩ kia. Điều này làm Tiểu Hào không dám tin tưởng vào chính đám thi huyết chủng đang nằm phít trên đất kia, toàn bộ đều dính liền trên thân thể của tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ vốn đã chết rồi, nay lại một lần nữa đứng lên, biến thành một tên quái vật nhiều đầu, nhiều tay. Tấm mặt nạ trên mặt tên đạo sĩ kia, cũng bị Tiểu Hạo đánh cho vỡ ra, rơi xuống trên nền đất, lộ ra dung mạo thật của hắn. Tiểu Hạo vừa nhìn, anh chợt nhớ ra tên đạo sĩ đó, lúc trước anh đã từng gặp qua. Tiểu Hạo ngạc nhìn chớp mắt trong vài giây như thể anh đó tự biết gì về tên này. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.